Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, trường 836-837 Ly Tuyến Hạp, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz, tại Ly Sơn, các loại cổ thủ cao khuất che trời nhiều không đếm rủi trong rừng núi, thường xuất hiện độc xà mãnh thú, ngoài ra còn có thể thấy những tu, tiên giả trong truyền thuyết. Trong những chấn phủ cận đại sơn này thường có những kẻ ngưỡng mộ tiên. Đạo tiến vào núi. Hy vọng được những vị thần tiên này thu làm đồ đệ. Mục tiêu trường sinh đối với bất cứ ai đều có sự hấp dẫn lớn nhất. Có điều mấy trăm năm gần đây đa số những Phàm nhân tiến vào nếu không. Chết trong miệng mãnh thú thì cũng trong những đầm lầy kịch độc tiên. Đạo nào phải dễ cầu. Sâu bên đại sơn này trong đó có một hạp cốc tên là ly tuyến hạp quanh. Năm bị yêu vụ màu xám bao phủ. Tuy nơi này hẻo lánh không người nhưng. Thanh danh của nó lại vang dội cả tu tiên giới yêu linh đảo Chủ nhân. Là một lão quái nguyên anh trung kỳ. Danh tử của lão đã thế nhân lãng quên nhưng một thân yêu tu kim thuộc. Tính lại suốt thần nhập hóa đau thương bất nhập. Nghe nói mấy chục năm trước lão quái vật này đã đánh cược với một yêu. Thu hóa hình trung kỳ rằng lão sẽ tiếp đưa thân ngạnh tiếp ba chiêu. Của đối phương mà không dùng bất cứ pháp bảo phòng ngự nào. Hành động này chẳng khác nào là tự sát nhưng kết quả lại khiến chúng. Nhân phải chấn động. Kim lão quái không những thần công lấy được mấy. Món gì bảo do đánh cược mà hầu như chẳng bị chút thương thế. Thần Thông phòng ngự biến thái như thế cho dù là quy yêu cùng cấp cũng không sánh kịp, thậm chí còn có lời đồn rằng thực lực của lão so với đại tu sĩ như Hoàng Mi chân nhân cũng không hơn kém bao nhiêu. Điều này tuy có phần thổi phồng nhưng cũng chứng tỏ thực lực lão quái này vượt xa những tu sĩ cùng cấp. Lúc này một đạo kinh hồng màu xanh bay vút tới trước Ly Sơn. Hảo quang Thu liếm lại hiện ra một thiếu niên dung mạo bình thường. Lâm Hiên. Đương nhiên hắn tới đây không phải là gây chuyện với kim lão quái mà. Là tìm một hậu bối trúc cơ kỳ kim linh tiên tử. Lúc ở Mang Sơn Đại. Hội Lâm Hiên đã ước định với nàng dùng trúc cơ đan thượng phẩm đổi lấy. Tử liên thụ. Loại cây này chỉ dùng để luyện chế mấy món linh khí cấp thấp nhưng với. Lâm Hiên thì lại khác. Tinh chất của cây này hiệu quả thúc đẩy sinh. Trưởng đối với Ngọc La Phong, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tới đây. Chuẩn bị thu thập một phen. Chỉ thấy Lâm Hiên vươn tay vỗ lên túi chứ vật bên hông, lập tức một. Khối ngọc giàn xanh biếc bắn ra, hắn đem thần thức chìm vào đó. Ly tuyến hạp ở nơi khá bí mật kể cả là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không. Rõ ràng, ngọc giản này chính là thứ kim linh giao cho hắn. Nửa khắc sau Lâm Hiên ngẩn đầu hóa hành một đảo kinh hồng màu xanh. Bay vào trong ly sơn minh mông chỉ trong chút lát đã tới ly tuyến hạp. Lâm Hiên cũng không hề thu liếm khí tức. Hiện giờ hắn đã là tu sĩ. Nguyên Anh Trung Kỳ nên hành sự cũng không cần phải cẩn trọng như trước. Nhìn đảo yêu khí màu xám bay vần quanh hạp cốc trên mặt Lâm Hiên lộ Ra một tia dị sắc Cấm chế vẫn được mở ra nhưng lại không có để tử tuần tra Cái này không giống so với Kim Linh miêu tả Chẳng lẽ trong tốc chuyện Lâm Hiên quý đầu trầm ngâm nhưng rất nhanh vẻ mặt lại trở nên lạnh Nhạt Hắn tới đây là để trao đổi tử liên thụ còn ly tuyến hạp xảy ra Chuyện mà không liên quan thì hắn cũng không dây vào làm gì. Nghĩ đến đây lâm hiên cong ngón tay bắn ra một đảo hào quang vào trong. Yêu vụ. Bên trong có một túi thơm lớn bằng nắm tay là vật tùy thân của Kim. Linh phần lớn đệ tử trong cốc đều biết. Một lát sau yêu vụ phía dưới chuyển động kịch liệt lộ ra một thông đảo. Đủ một người đi qua. Từ trong đó lập tức bay ra mấy tu tiên giả. Nhìn, kỹ thì là ba nam hai nữ, trong đó có một người Lâm Hiên từng gặp qua. Kim Linh tiên tử, tiền bối rốt cuộc người đã tới. Vãn bối còn tưởng, quang hoa thu liếm Kim Linh đã tới trước mặt Lâm Hiên trên mặt đầy vẻ. Vui mừng, khó trách nàng lại ngạc nhiên như vậy khi trước Lâm Hiên. Hẹn rằng sau khi mang Sơn Đại Hội chấm dứt sẽ tới nhưng đã mấy năm qua. Không có tin tức Kim Linh còn tưởng vị tiền bối này đã đổi ý hoạt. Không còn tại thế nữa. Hiện giờ nhìn thấy Lâm Hiên nàng tất nhiên là vui sướng vô hạn. Thượng, phẩm đam gần như là thứ nghịch thiên muốn cầu chẳng được. Ha ha, khiến đảo hữu phải đợi mấy năm. Chỉ là bổn nhân đã gặp một số. Sự tình bất ngờ. Lâm Hiên mỉm cười nói. Tiền bối nói quá. Thỉnh người nhập cốc. Lời Kim Linh còn chưa dứt nhưng trên mặt đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không. Hiểu sao nàng cảm thấy khí thế của vị tiền bối này có vẻ rất khác năm. Xưa. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy năm người đã tiến sai thành ngưng đan hậu kỳ. Tu tiên giả. Trong lòng Kim Linh nghi hoặc lặng lẽ dùng thần thức quét. Qua lâm hiền. Tuy làm vậy là có chút thất lễ nhưng nàng lại không kiềm. Chế được tò mò. Nhưng sau đó vẻ mặt của nàng càng trở nên kinh hãi. Không thể nào linh lực ba đồng trên người cực mạnh thế này không phải. Là ngang với gia tổ sao. Năm đó vị tiền bối này tuy thần thông cường. Hắn nhưng chỉ là một tu tiên giả ngưng đan trung kỳ. Sao có thể trong. Vài năm ngắn ngủi mà đã tiến dai thành cao thủ nguyên anh trung kỳ. Trong truyền thuyết vậy được. Cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không. Nhanh như vậy được. Tiên tử không cần nghi hoạt. Năm đó vì có nguyên nhân nên lâm mố mới. Ẩm dấu chút tu vi. Lâm Hiên lắc đầu vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tiện bối quá lời rồi. Vãn bối không dám nhận xưng hô như vậy. Người cứ trực tiếp gọi tên ta là được. Trên mặt Kim Lim lộ vẻ kinh sợ vội vàng cúi người hành lễ. Đối phương đã ngang hàng với gia tổ, nàng đương nhiên không dám có chút khinh. Thường, bốn gã đệ tử kia cũng biến sắc vội vàng tiến tới hành lễ. Được rồi, chư vị không cần đa lễ mời dẫn đường. Vâng, thấy thái độ hóa nhã của vị tiền bối vô danh này Kim Linh với mấy tên. Đệ tử cấp thấp không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhóm đoàn người đang. Muốn nhập cốc thì đột nhiên lâm hiên dừng lại quay đầu lại phía sau. Một đảo kinh hồng màu vàng nhạt mờ ảng trong tầm mắt. Ui thế này! Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đảo độn quang màu vàng nhạt kia cực nhanh chỉ trong nháy mắt đã tới. Hóa thành một đám mây sáng hình tròn lập lòe tỏa sáng bên trong ẩm. Hiện một thân ảnh, đám người kim linh tất nhiên là không thể nhìn rõ nhưng uy áp phát, khiến bọn họ phải biến sắc. Cảnh giới còn cao hơn vị lâm tiền bối. Trước mặt này, chẳng lẽ đối phương là cao thủ trung kỳ đỉnh dai? Đám tu sĩ bề ngoài cung kính vô cùng, nào dám có chút sơ suất khiến lão quái cấp bậc này nổi giận. Lâm hiên khẽ tiến lên trước ôn quyền. Tại Hạ Lâm Hiên, hân hạnh được gặp Hoàng Mi Đảo Hữu. Đám mây kia cuồn cuộn xương mù tản đi lộ ra một lão giả thân hình cao. Lớn tráng kiện, nhìn qua cũng phải hơn trăm tuổi nhưng tinh thần vẫn vô cùng quắc thước, nhất là đôi hàng lông mày vàng nhạt luôn khiến người khác chú ý. Hoàng Mi chân Nhân, Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Tiên Giả. Lão nhìn thoáng qua lâm hiên, trên mặt cũng không khỏi lộ chút ngạc. Nhiên, tu sĩ lạ mặt này quá trẻ, chẳng lẽ mới tiến dai nguyên anh kỳ? Không đúng. Hắn đã có tu vi trung kỳ. Có lẽ là một vị khổ tu vừa, mới xuất quan. Lại nói Hoàng Mi chân nhân này đã từng gặp qua lâm hiên một lần. Có, điều khi đó lâm hiên chỉ là một tu tiên giả ngưng đan kỳ nhò nhỏ lão. Cũng không thèm liếc mắt. Đương nhiên sẽ không thể tưởng nổi hắn lại. Là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trước mặt. Đạo hữu khách khí rồi. Xin thứ cho lão phu mắt mũi vụn về. Không. Biết các hạ là cao nhân phái nào. Hương quán ở đâu. Ha ha. Lâm mố quen thói nhàn vân nhã hạc. Chỉ là một tán tu. Ô cái này cũng thật xảo hợp. Lão phu cũng thích vô câu vô thúc. Nhưng thứ cho lão phu ngông cuồng hỏi thẳng. Các hạ tới đây là để trợ. Chiến kim lão quái. Trợ quyền. Lâm Hiên khẽ nhú mày trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc Đạo hữu đang nói chuyện gì vậy? Tại hạ với kim huyên chưa từng gặp. Mặt thì tương trợ cái gì? Ta tới đây để trao đổi một số thứ với một. Tên đệ tử. Thì ra là thế. Hoàng Mi chân Nhân nghe xong vẻ mặt hòa hoán trở lại. Là lão phu hiểu nhầm. Ta còn tưởng các hạ là người kim lão quái nhờ. Tới, Lâm Hiên mỉm cười lắc đầu. Thần sắc Hoàng Mi chân Nhân có vẻ bất thiện. Xem ra đã khúc mắc gì với kim lão quái. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không. Rối hơi nhảy vào vũng nước đục này. Chỉ cần lấy được tử liên một là. Hắn sẽ vỗ mông rời khỏi đây. Đám người kim linh vừa nghe tới đây thì sắc mặt sầu khổ. Xong bọn họ. Cũng không dám mở miệng mà lặng lẽ thả ra truyền âm phụ. Động tác nhỏ này tất nhiên không thể qua mắt được Hoàng mi chân Nhân. Nhưng Lão không thèm để ý. Với thân phận đại tu sĩ tất nhiên sẽ không. Chấp nhặt với mấy tên tiểu bối trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá chỉ một lát sau một thanh âm thản nhiên đã từ trong cốc truyền. Ra thì ra là Hoàng Mi Đảo Hữu. Lão Phu còn tưởng phải hai ba tuần. Trăng sau các hạ mới có thể đại giá quang lâm tới bồn cốc. Không ngờ. Các hạ đã nóng vội như vậy. Còn vị lâm Đảo Hữu nghe nói tới giao dịch. Với Linh Nhi xin mời các vị vào bích phong các. Lão Phu sẽ ra nghenh. Lâm Hiên tất nhiên không có gì nghĩ gì mà hoàng mi chân nhân thì chỉ. Hừ lạnh không nói. Hai người theo sau mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ liền. Dẫn đường tiến nhập vào ly tuyến hạp. Bên trong hạp cốc khá rộng lớn. Có rất nhiều đình đài lầu tắt xa hoa. Kỳ hoa gì thảo mọc không đếm rủi. Thỉnh thoảng còn có chân cầm gì thú. Hiện ra trong mắt. Lâm Hiên thả thần thức ra có phần hứng thú với cảnh. Vật mỹ lệ nơi đây. Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên. Một vùng cây thảo. Dược hiện ra. Cây này màu tím tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Không cần. Phải nói đây chính là tử liên một. Thấy Lâm Hiên rừng bước hoàng mi chân nhân có chút ngạc nhiên mở. Miệng loại cây này đảo hữu chưa từng gặp qua sau cũng phải. Chỉ có ly tuyến hạp mới có, nhưng trừ dùng để luyện chế một số hạ phẩm linh. Khí ra thì không có bao nhiêu tác dụng. Với tu vi thân thông của đạo, hữu sao lại coi trọng nó? Đương nhiên không phải. Chỉ là nó có màu kỳ lạ nên ta có chút giật. Mình, Lâm Hiên quay đầu sang thần sắc như thường nói. Hoàng My chân Nhân bán tín bán nghi nhưng cũng không tiếp tục truy. Hỏi. Đi thêm một lúc tới một cái lương đình ở lương chừng sườn núi. Mấy. Gã kia lui xuống chỉ còn lại kim linh thần sắc sợ hãi đứng một bên. Phục thị. Hoàng My chân Nhân và Lâm Hiên thuận miệng hàn huyên vô tình hữu ý tìm. Hiểu đối phương. Bất quá cả hai đều là lão hồ ly nên song phương không. Có thu hoạch. Qua thời gian một tuần trả một đảo kinh hồng màu hoàng. Kim hiện ra phía xa. Mi mắt lâm hiên nheo lại. Rất nhanh đảo kinh hồng. Đã bay tới. Quang hoa thu liếm hiện ra một tu sĩ trung niên chừng tứ tuần thân. Hình cao lớn đầu trọc. Cánh tay to như bắp đùi thường nhân toàn thân. Nung núc thịt là thịt khiến người có cảm giác đây là một ngọn núi thịt. Vậy. Đây chính là kim lão quái đại danh đỉnh đỉnh, vẻ mặt lâm hiên có. Chút ngạc nhiên. Bộ dáng lão này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của khắn. Hoàng mi chân nhân cũng ngẩn đầu, vẻ mặt rõ ràng bất thiện nhìn đối. Phương từ trên xuống dưới vài lần. Chỉ thấy toàn thân kim lão quái. Phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, vẻ mặt lão không khỏi có chút. Ngưng trọng nói Kim huyền nổi giáp công của ngươi đã luyện đến tầm. Thứ năm. Xem ra nội đan của huyền quy hóa hình kỳ đã bị ngươi luyện. Hóa hoàn toàn. Không sai, nếu đảo hữu đến sớm vài ngày có còn có chút lưu lại. Nhưng hiện tại đành phải để cắt hạ ra về tay không? Kim lão quái cười nói. Như không đối mặt với lửa giận của tu sĩ hậu kỳ mà không hề có chút. Sợ hãi Hai người rốt cuộc vì sao lại kết thù Lúc này Lâm Hiên Như lọt vào Sương mù không rõ Nhưng hắn càng không có ý định xen vào Đành ôm Quyện nói Kim Hương Hoàng Mi Đảo Hữu Lâm mố tới đây là muốn giao Dịch với Kim Linh cô nương một số thứ Chẳng hai vị có thể để ta làm Cuộc giao dịch này chứ không Chỉ thấy kim lão quái cùng quay đầu nhìn sang vị đảo hữu này. Rao! Dịch của đảo hữu Linh Nhi đã nói qua. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chỉ cần các hạ giúp ta đối phó hoàng mi lão tặc này thì ngươi muốn bao. nhiêu tử liên một cũng được. Thậm chí bản tốc chủ còn có thể nâng đại. Thủ bút để tạ ơn. Hoàng mi chân nhân nghe xong trong mắt lập tức lói lên vẻ tức giận nhưng rất nhanh biểu tình của vị đại tu sĩ này lại bình thản trở lại. Khí đỉnh thần nhàn ngồi yên, ô ô